vơ mơ phan ti tế tiên tồn không an cự thành mượn chung 85 mơ nơi mơ chơi nơi sợ niên tờ các mơ nơi sang nghe truy nơi tị truy nơi a o chơi mơ ix iz hơi ỉ san sơ i mơ i 2014 đến âm 24, 2327, sơ lu nơi t 2943 định nhờ cơ cũ ý lơ nhự Dơ y vơ y xích tinh tê oán hơ nơ không dơ ý chút nào Chơ cơ nơ dơ o hơ nhơ cơ à chính mình thơ nơ thông có thơ vơ nơ ngàn chơ nơ hơ nơ Lơ y há sơ ý hơ nơ mơ tệ gì mơ oán hơ nơ trì khí Mơ cơ rủ nói xích tinh tê dơ o hơ nhơ thơ nơ thông dơ ụ không kém Mơ tì nơ lên mơ tệ mù cơ Định nhơ cơ mang theo mơ tệ tia sát cỏ Nơ vang mơ tê tì ngơ vơ tệ mơ tệ trô ngơ Mơ tê trô ngơ này thơ nơ thông lưu truy nợ Cùng không thơ ý nhơ cơ nhã Mà là mang theo tê chơ tê ý nghi di Xích tinh tê kinh hải Ẩm dụng kính xoay truy nợ Quang mang lơ bề lói Mơ tê tia ánh sáng rơ roi vào trên lưu y mình như tê thơ ý Nơ ngơ nơ cơ sinh cỏ tệ nơ giả Trong trời bể mơ tể nơ sơ nhơ thung thờ Ly nơ ngay cơ vai phơ y sung cánh tay cung là vơ ngơ vàng khôi Phơ cơ nhô lúc ban dơ ụ Thơ tể sơ không có bơ thung nhô thơ Tuy sơ ngơ nhô vơ y Nhung trong thơ y gian ngơ nơ cánh tay phơ y cơ à hơ Nơ nhung là không có sơ cơ sánh mơ tể chơ nơ Đón lơ y Tịch tinh tề lổi vô sau. Bị tệ âm rung khiến vơi nơi linh sơ chỗ ngươi không có thì vô sau. Ngư gian âm rung khiến hơi thơ. Thơ y hơi a phong xoay tròn. Phát sinh dơ, o, dơ, o, sơ cơ bén kỳ mơ khí nan cơ nơi đinh nhơ cơ. Xu, mơ tề bên khác. Ơ thành tề nhìn thơ y tịch tinh tề bơ thùng. Không khư kinh hãi. Tê tê cơ phát sinh quá nhanh Dơ hơ nơ cung không có súng lúc ra tay Bơ tê quá nhìn thơ y lúc này Cơ ngơ thành tê trong tay nâng lên Mơ tê cách xanh dơ mơ bơ o hơ nô su tê hi nơ Bi ngơ hơ nô mơ giả như tê thơ y mơ tê nô ngơ bảng bơ cơ ánh sáng xanh Lơ cơ bao phơ mà ra Minh mông củ nơ cụ nơ Nhơ nơ chỉnh sơ mơ vì mơ y chơ cơ sơ mơ Cho dù đinh nhơ cơ tiên thơ vô song cung không thơ không nhìn cách này Chí bơ o công kích sơ ngơ nơ y thân thơ Bơ tệ quá trong mơ tê hơ nơ tản thơ cơ lói lên Chơ thơ y chỉnh nụ y hơ nơ tuôn xa mơ tê lộ ngơ mơ mơ tê thanh quảng Xem hơ nơi bao phơ Hảo quang lõi lên, đinh nhơ cơ dơ tê nhiên quay dơ ụ nhơ y vào ánh sáng xanh lơ cơ bên trong. Ươ nơ thành tê dơ y hơ. Nhìn thơ y đinh nhơ cơ tê chui dơ cụ vào lô y. Mơ cơ rủ bi đi, tê đinh nhơ cơ khơ nang có sơ dơ à dơ mơ. Nhung dơ y vơ ý chính mình vơ o vơ y. Tin tê cơ cơ à hơ nơ nhung là cảng mơ nhơ hòn. Ánh sáng xanh lơ cơ dơ y thơ nhơ vụ vù, vù mà lên Trong trời bể mơ tệ lì nơ Quang mang bơ o dơ ngơ Trời nơ dơ ngơ lì nơ Vù không dơ vù có chút mơ tệ nợ Nhung vào lúc này Ngơ ngơ thành tây chu cơ Ngù y mơ tệ góc Cái kia mơ nhơ ánh sáng xanh Lơ cơ lói lên Trời nơ dơ ngơ mơ y cái Gión lơ y Đinh nhơ cơ bóng ngù y Lói lên mà ra Đinh nhơ cơ nhìn qua có chút chơ tê vơ tê Sơ y có chút tề nơ hơ y Sơ cơ mơ tê càng là có chút tái nhơ tê Nhung sau khi ra ngoài đinh nhơ cơ nhung là trong mơ tê Sơ cơ mơ tê vui mơ ngơ lói lên mơ tê cách sơ y bi nơ mơ tê Tì bê theo nhìn vơ phía ngơ ngơ thành tê ly nơ hàn quang lói lên Mơ tê phun bơ à nơi bơ ngơ bay ra Nơ nơ y ngơ ngơ thành tê chu cơ ngụ y bơ o hơ lộ Tì bề theo đinh nhơ cơ thân hình hoi dơ ngơ Dơ nơ ngơ ngơ thành tây bên cơ nhơ quay vơ Ngơ ngơ thành tê dơ u mơ tê quy nơ nơ nơ sô ngơ A Ngơ ngơ thành tê hét nơ nơ Trong mơ tê cung là kinh hải Chán nơ nơ trung trăm thơ y gian Ngơ nơ, nơ sô tê hi nơ ngơ ngơ Dơ u lên dơ nhược Thùng thùng vang vơ ngơ liên Tây cơ Sơ ngơ thơ y cơ chân lũi lơ ý. Hờ Bu nơ di Vơ nơ là ti bê ta cú sơ ngơ này si Đinh nhơ cơ cụ y gơ nơ Trong cỏ thơ ngơ cơ phủ thanh quang chơi nơ nơi Chán nơ nơ trung âm thanh công kị Mơ tê quỳ nơ nơ nơ chán nơ nơ trung trên đồng Nhơ tê thơ y tì ngơ trung vang lơ nơ, nơ. Nhung chán nơ nơ chung nhung là quang mang vô nơ bã Linh quang có chút tiêu tàn To nơ nơ thơ nơ lơ cơ sánh tàn nó linh quang Mơ nhơ mơ xem hơ nơ sánh soi vào bi nơ phờ cờ Cơ ngơ, ngơ thành tây lùi vơ sau Khơ ngơ nơ lơ, lơ cơ trùng kích sơ hơ nơ có chút choán vắng sơ hơ nơ Há mơ mơ mơ tê ngơ mơ máu lơ nơ sơ chơ phun giả Trong mơ tê dơ ủ là hơ nơi lo nơ tung bơ ngơ, nhung dơ nơi cùng hơ nơ dơ o tâm kiên cơ, dơ o hơ nhơ cung là cao thâm. Mơ tê cách tiền hít tiền quang tỏ sáng trong thơ y gian ngơ nơ khoác trên ngũ y hơ nơ, hờ, đinh nhơ cơ tủi theo di tê y, mơ chân sâu ngơ. Nhung là chơ cơ ti bê chân lên mơ nhơ mơ mơ tê cu cơ giá vào ngơ ngơ thành tê cách bơ ngơ bên trên Phù phù Ngơ ngơ thành tê dơ nơ thân thơ có chút nơ tê thành bơ nơ mơ nhơ cơ ngô y máu chơi y Tê huy tê dơ chơ tê trong mi ngơ hơ nơ không bơ hơ ngơ chơ chơ y xa trong cò thơ pháp nơ cơ cảng bơ Đình nhớ cơ mơ tê cu cơ cơ nơ cơ cho sánh tàn, lung tung vơ tê lên, mơ tê dì sơ hơ ngơ chơ. Tùy theo phủ phủ mơ tê ti ngơ, ngơ, ngơ thành tê, nhơ tê thơ y dòi xô ngơ trong bi nơ. Ly nơ ngay cơ cách kia bơ o bơ y hơ nô cung là quan mang tê y sơ mơ nơ y. Mơ tê dì ngơ ngơ thành tê chơ ngơ sơ, có chút không sơ chơ nơ y đình nhớ cơ bơ tê chủ nơ. Lò ngơ choa, lò ngơ trỏ ngơ Ánh sáng xanh lơ cơ âm bù không ít Sơ ngơ khoái Định nhơ cơ cụi tỏ Trong lòng nhơ tê thơ y có mơ tê lô ngơ Bù nơ trì khí tê nơ ra hon nơ ạ Cùng mơ cơ cả Cơ ngơ, ngơ thành tê sơ sơ ngơ còn Quay dơ bù nhìn vơ phía kinh hãi Không ngơ tê xích tinh tê Nhanh chân bù cơ giả Lơ hơ tề ra sơ sơ cơ bén. Sơ. Xích tinh tề liên tề cơ rút lui. Không dám sơ cho đinh nhơ cơ tề gơ nơ. Đinh nhơ cơ thơ y hả này. Sơ ngơ bu cơ. Sơ y vơ y xích tinh tề khơ tề mùi con thu ngơ. Sơ tề là xem thu ngơ. Bơ tề quá xích tinh tề không cùng hơ nơ mơ nhơ mơ chơ ngơ sơ nhưng cung sơ hơi nơi vỗ ngơ tay trần tệ nhị không du cơ cung không có cách nào dù sao xích tinh tề cung không y không còn cơ tránh chút nào đinh nhở cơ Người lơ nơ mơ tệ nhiên nói trần xa truy nơ, nơ mơ tệ tỳ ngơ hét lơ nực chằn ngơi bệ tệ nơ gión lơ y Mơ tê dơ o âm lãnh hơ à di mơ phóng lên chơ y So tê mơ tê tì ngơ Chơ bề mơ tê vơ à dơ nợ Giánh vơ phía đinh nhơ cơ Nhiên đăng Lơ y là nguôi Bơ tê quá tê sao nuôi dơ ụ là cô cù y cùng mơ y dơ nơ dây Không cơ mơ thơ y chơ mơ sao Đinh nhơ cơ tệ nhiên nhơ nơ ra ngủ y dơ nơ Cù y gơ nơ ra ngủ y Dơ y phó vào mơ tê hơ a di mơ tê phờ Thanh tâm đang tê nhiên chơ y lên Huy nơ tâm chân hơ a không kém chút nào bao thơ mà ra Chơ nơ dơ y mà chơ mơ Mơ tê tì nơ bơ tê trụ nơ xem không dơ nơ cơ bơ o hơ nô Cho ránh vang ra ránh soi vào bi nơ Đơ y phơ y cách này bơ o hơ nô Định nhờ cơ tê nhiên mê tê mơ tê Bơ tê quá xây là si nơ giáo xanh ngơ vơ thơ cơ chí bơ o Nguyên thơ y thiên tôn nói gió cút máy hào Đinh nhơ cơ còn thơ tê không dám xem bơ o hơ lộ chi mơ làm cơm a riêng E sơ cho xem vơ kia sơ y lão cho rua tê y Nơ hụ nhô thơ tê nói nhô vơ y Đinh nhơ cơ ly nơ thơ tê sơ thơ về tê bộ xình Vơ kia ra tay gió là thơ tê ác sơ cơ Không hơ có mơ tệ chút kiên cả. Hoa nơ ạ. Sơ ngơ chơ ngơ vơ kia sơ ý vơ ý. Đinh nhơ cơ tệ lâu trong lòng cút máy hảo. Chơ sơ ý, thơ ý cò ra tay dậy. Ai kêu đinh nhơ cơ hơ tệ là nơi này sơ nơ là nơi khác. Chơ ngơ thùng hơ nơ mơ ý vơ, vơ ý mơ sơ tệ. Đèn vơ tệ chủ nơ xua tệ ý. Đinh nhơ cơ nhìn nhiên đang đơ ngọt nhìn sơ nơ bóng ngô y Ánh mơ tê nơ bề lói, ẩm chơ mơ bơ tể dơ nhược theo bơ nơ dơ ọ vực Cốn lốn son nhơ nơ tê ý gì, người tê không thơ tha thơ. Luôn quang lói lên mà tê nhiên đang đơ ọ nhân su tê hy nơ. Trong mi ngơ nói, trong tay nhung là vơ chơ mơ tê cái, tiên quang phân tán, quan tải thu nhơ su tê hy nơ trừ đẩy vào đinh nhơ cơ. Mơ cơ sủ nói là ngu bơ tây đinh cơ. Nhưng nhiên đang đớn nhân trong ảnh mơ tây nhung là tràn ngơi bê sát cơ. Giã ra tây thân. Nhiên đang đớn nhân cũng là trong lòng tây cơ nơi khó bình. Nói sơ nơi nói gì? Nơi cụ ngũ không sơ y là bơ y vì đinh cơ chu cơ kia cái kia mơ lơ nơ nơi nguyên nhân. Nguyên thơ y thiên tôn cung sơ không dơ y vơ y hơ nơ sơ nơ sinh bơ tề mãn Dơ hơ nơ cùng dơ tề nhì ụ si nơ giáo dơ tề sơ nơ sinh ngàn cách Di vãn lo y kia nơ giáo phó giáo chơ cao sùng dơ A vơ cung là chẳng ngơ bê nguy co Tề tề cơ nhơ ngơ thơ này dơ ụ là nhân đinh nhơ cơ mà lên tê nhiên dơ Nhân đơn đơn đơn xơ y vơ y đinh nhớ cơ âm thơ mơ y hơ nơ chơ là không tìm trụ nơ có hơ y thôi. Hôn nơ à nơ nơ này là hơ nơ thơ tê không có thơ y gián chơi y tê y. Hơ nơ cung không nghi tê y ngơ thành tê hai ngơ y chơ có gì ụ gì bơ tê tê mơ tê cách xơ, thú mà thôi. Ngô vơ y kì mơ lơ y công đơ cơ sơ tỉnh si nhiên lơ y cùng đinh nhớ cơ sơ ngơ vơ y. Còn lơ y ránh lên. Hơ nơ lúc chu cơ ngay khi hoảng đô nơ y dây Vơ nơ là nguyên thơ y thiên tôn ẩm thơ mơ sơ nơ sơ y cho hơ nơ Mơ y cho hơ nơ bi tê bên này si ra truy nơ gì Tê nhiên Nhiên đàng đơ họ nhân cơ ngụ chơ y mơ hồi nơ nhơ thơ bể cơ nụy Hơ nơ mơ cơ dù là si nơ giáo phó giáo chơ Nhung Nguyên thơ y thiên tôn trong lòng Hơ ngơ sơ nhơ không bơ ngơ thiền tồn cách kia mơ y cách ổ y mơ sơ tê sơ à vơ cao Trên thơ cơ tê tác sơ ngơ cơ à hơ nơ cung bơ tê quá là mơ tê cách ngơ y hơ Đơ o mà thôi Nơ hụ nô mơ y cách sơ tê thơ tê sơ y ra truy nơ gì Hơ nơ hơ ngơ sơ nhơ không có ngơ ngon ăn Mà khi nơ tê y Hài cách sơ tê gì nhìn nơ y mụ nơ có truy nợ Làm sao có thơ dơ hơ nơ không vơ y Hoa nơ à nơ y là đinh nhơ cơ Làm cho hơ nơ tê cơ nơ trong lòng hóa thành sát khí Dơ hơ nơ vơ này dơ cơ dơ đơ y là cô ngơ Cung không che nơ bê du cơ trong lòng sát khí Không ra không vui Bơ tê quá nơ nơ thành tê cùng xịt tinh tê hai ngô y Dơ bụ ránh không nơ y đinh nhơ cơ mơ tê ngô y cùng làm cho niên đang đớn nhân có chút chinh vơ. Tệ Tụ là cùng mơ cơ đề cơ tu Trên núi linh vơ nó cũng không kém bao nhiêu. Hai sư ỷ vơ ý mơ Tệ cùng vơ thơ mơ. Thơ Tệ mơ Tệ mơ Tệ a. Hơn cơ còn chơi là sư Tệ nhi ti Tệ Tệ sư Tệ Cũng đinh nhơ cơ dơ ngơ dơ ngơ tù vì dơ tê không ít. Cô ngơ cùng có mơ y cái. Nhìn nhô vơ y dơ nơ, si nơ giáo sơ tê thơ tê sơ trình lơ chơi ti tê giáo sơ tê không chơi mơ tê bơ cơ. Tầm tù nhô thơ. nhiên đang đơ nhân trong lọc chơ tê ló lên, nhung cung sâu sơ cơ nơ sô ngơ, lái gì không du cơ. Hơ, ránh ti hụ nhân, lão vi nơ di ra. Làm sao Người si nơ giáo sơ tê ly nơ sánh không du cơ à Đinh nhơ cơ cu y gơ nơ bơ tê trụ nơ nơ vang hóa thảnh mũi trồ ngơ to như cu thơ trùng thiên Đinh nhơ cơ toàn lơ cơ thôi thúc bên du y Mơ nhơ mơ chơ nơ ác mạ sô ngơ như tê thơ y xem bay tê y quan tải hồ nhơ sơ bề vư tàn Hóa thảnh sơ o sơ o quang di mơ Tê tán giả Mu nơ chơi tệ, nhiên đang đơ o nhân sát khí khó bình Sa tay tệ nhiên mơ nhơ mơ, mơ nhơ mơ vơ chơ mơ tệ cái Mơ tệ bơ xen ca tệ quan tải tái hi nơ ra Lơ nơ, nơ này nhung là chân tải thơ tệ hơ cơ Quan tải nơ bê chu tệ, lơ ra mơ tệ cách thẻ, như tệ thơ y Mơ tê lô ngơ làm cho tâm thơ nơ ngô y run sơ y khí tê cơ chen chút mà ra Mơ Mơ tê tì ngơ lơ nơ Quang tái chơ nơ dơ ngơ Mơ tê mơ nhơ hơ cơ quang tung xà Bơ cơ nơ y định nhơ cơ A Đinh nhơ cơ hét lơ nơ trong cỏ thơ Nguyên thơ nơ có chút Mơ tê nơ thơ tê s ngơ ngô nơ. nơ sông nơ tê s ngơ nhô y thân thơ cả mơ Nơ sơ nhơ, không thơ sơ ngơ sơ y Trong cò thơ ngơ cơ phủ sơ cơ này Nhơ tê thơ thanh quan to sáng Không tê mơ mơ nhơ nhộ Lu li nơ đinh nhơ cơ toàn thân như tê thơ y xem đinh nhơ cơ Trong cò thơ cách kia cơ mơ cơ Xanh khí tê cơ đỏ mơ Nhung sơ cơ này trong quan tải khí tê cơ Chơi y chơi mơ, cho dù có ngơ cơ phủ mơ o vơ Đinh nhơ cơ trong cò thơ, nhung cung làm cho đinh nhơ cơ không bơ khơ ngơ chơi ngu nơ, roi vào trong quan tài. Mơ tệ thơ y đinh nhơ cơ ly nơ, ngu nơ bơ chơi nơ ác. Đinh nhơ cơ trong mơ tệ tản khơ cơ, lói lên tệ phờ. Thanh tâm đang bơ di dơ y phung vơ o sang bơ nơ, nhộ di nơ mà dơ nơ, ánh sáng luôn truy nơi bơ o vơ. Đinh nhơ cơ. Đình nhớ cơ khôi vơ cơ dơ y vơ y thân thơ khơ ngơ chờ Trong tay cơ mơ lơ y bơ tế chủ nơ Quay vơ quan tải mơ nhơ mơ nơ nơ sô ngơ Mơ, mơ tê tì ngơ vang lơ nơ quan tải chơ nơ dơ ngơ lay dơ ngơ mơ y cái lùi vơ phía sau vài bù cơ Bơ tế chủ nơ là bơ tế chu son tản thơ lui nơ chơ Bơ nơ thân chủng ly nơ không thơ giò dơ mơ Còn có nam gió bơ tê chu son mơ tê lo y dơ cơ bi tê ui thơ khí tê cơ Ui năng vô cùng cô ngơ dơ y Hơ thơ cách kia phiên thiên nơ dô cơ khen là hơ thiên dơ nhơ tê công kích trí bơ o Không dơ y là lung tung bình nô nơ Vì lơ gió Cho dù này tê mơ quan tải vô cùng thơ nơ bí Nhung cũng không thơ chơ cơ tì bể mơ nhơ mơ chơ ngơ sợ Mơ tệ chủ nơ, nhân to hương y này Đinh nhớ cơ thân hình hoài dơ ngơ Không lủi phơ nơ gơ nơ Mơ tệ bù cơ bu cơ giả Vòng qua quan tài Dơ nơ nhiên đang đỡ họ nhân chu cơ mơ tệ Vùng lên nơ mơ sơ mơ Đinh nhớ cơ sóng quỷ nơ mơ nhơ mơ nơi nơi sổ ngợ Quỷ nơ phòng nơ vang Khuôn mơ tể có chút dơ tệ nơ Mù nơ chơi tệ Nhiên đàng đỡ o nhận hạt nơ sơ Sơ nơ không ca bề né tránh Cùng không mu nơ tránh tránh Ngơ cơ thu cơ tay Sơ vu không ba Sơ ngơ liên tệ cơ Mơ nhơ mơ sánh Vô ngơ vơ Định nhơ cờ Sơ ngơ thơ y Trên ngụi tiên quang lưu truy nơ bơ o vơ bơ nơ thơ Ú minh bơ o sang cả là trong thơ y gian ngơ nơ bay tệ y soi vào sơ nhơ sơ ụ, đồng Mơ tê ti ngơ vang giòn Ngơ cơ thu cơ hảo quang sơ cơ sơ Phá bơ o sang ánh sáng hơ thơ Đinh nhơ cơ thân hình loán mơ tê cái Tiên thơ su tê hì nơ chút sơ o sơ o khơi ngơ bơ sơ nơ nơ tê Dòng máu toàn thân